các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giống như tào tháo ngày xưa gặm gân gà, bỏ thì tiếc mà nhai thì không nổi. Tôi chịu đựng thêm vài phút nữa. Rồi rón rén ngồi lên, dùng cả hai tay từ từ nâng vắc chân thủy đặt sang bên cạnh. Tôi thở mạnh và nằm xuống, cố rũ giấc ngủ. Bị trời chắc đã khuya lắm. Sương bên ngoài xuống ướt mái tôn cơn lạnh thấm dần vào rất dễ chịu. Tôi nghe từng giọt nước nhỏ chậm trên cát, dọc theo mái nhà đều đặn như người gõ nhịp. Tôi vừa thiêu thiêu thì bỗng chị Trang quàng tay sang và ôm lấy cổ tôi. Rồi ngay sau đó, chị co một chân lên đặt trên đùi tôi. Tôi nghĩ đàn bà có chồng lúc ngủ thường tựa đầu lên vai chồng và ít khi để đôi tay thừa thãi lâu dần Sự ôm ấp trở thành thói quen trong vô thức. Đoán thế, cho nên tôi rất thông cảm chị Trang và rộng lượng cho phép chị được ôm lấy tôi cho dễ ngủ. Ở cuối phòng có tiếng ừ ớ của bà nào đang nằm mơ giờ một chuỗi cười như người bị cù lét. Thủy chờ mình quay lưng lại tôi. Biết đâu chỉ lát nữa sẽ lại gác đùi lên thầy tổng nằm bên cạnh. Sáng hôm sau tôi giật mình thức giấc thì mọi người chung quanh đã đánh răng rửa mặt và thu dọn chăn gối gọn gàng. Cả chị Trang và cô Thủy đều đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười một cách khó hiểu. Có thể họ cười vì tôi ngủ quên, mãi bây giờ mới dậy. Cũng có thể họ cười vì chẳng bao giờ ngờ lại có ngày nằm sát bên tôi. Hoặc nụ cười ấy chỉ để chế nhạo tôi vì đêm qua trong vô thức. Tôi đã cồ quạng đôi tay đụng chạm vào người họ. Tôi ngồi bật dậy, nói vài câu xã giao với chị cha, Rồi lấy kem đánh răng và bàn trải đi ra giếng nước. Đứa con gái, chị ngồi trên thành cửa sổ, Tay cầm cái lược vừa gỡ tóc, Vừa lơ đãng ngó ra hàng rào, Ở đó tụ tập những gánh hàng răm của dân địa phương. Quanh tôi sinh hoạt buổi sáng ồn ào như thường lệ, cùng cụ người đứng bám lấy hàng rào mắt cáo, thò tay ra ngoài buô thức ăn. Giải giấc trong các dãy nhà, người lớn ăn tiệm tâm, con nít khóc ré lên từng trận. Người ta vây quanh mấy giếng nước đứng ngồi chuyện vãn, và hai dãy nhà cầu có đến hàng chục người cầm giấy xếp hàng nôn nao chờ đợi. Nhân viên ban điều hành hò hét, mỗi gia đình cử một người ra nhặt rác và múc nước dội nhà cầu. Tôi không có đồng bạc dính tối Nên đành uống tạm liên nước lã cầm hơi Chờ bữa cơm trưa Có cơm trắng và cá mỏi Rồi tôi lang thang trở lại dãy nhà số 1 Để nhìn lại khuôn mặt ông Trần Trí Tân Chiếc rừng cầm lai Cái vết spa đầy vàng Và nhất là để ngắm cô Ngọc Con gái ông Tân ngồi sổm đánh răng dưới góc cây đa Toàn thể gia đình ông Tân đang quây quần trên giường ánh nồi cháo gà bốc hơi ngào ngạt. Tôi nhìn rất nhanh những khuôn mặt quen thuộc rồi đi thẳng ra cửa. Tôi thấy thầy Tùng đang uống cà phê và hút thuốc lá thơm ở gốc cây. Thầy cũng như tôi mới xa cây đa một đêm mà đã thấy nhớ. Vừa thấy Tùng, tôi tránh mặt rẽ lối khác. Nhưng Tùng cũng thấy tôi, chạy theo kéo tôi đi mua cà phê. Tôi rất ái ngại vì từ ngày nhập trại hầu như hôm nào cũng uống ké của Tùng. Một tách cà phê sữa đối với tôi lúc ấy là cả một ân nghĩa lớn lao, nó cũng giống như cục đường thẻ trong trại cải tạo. Nhiều lần tôi đã tưởng tượng mai này đi định cư, chắc sẽ ăn nguyên cả thùng nho, cả ký táo cho đỡ thèm. Mỗi lần đi ngang chiếc rừng cầm lai, like, thoáng thấy cô ngọc cầm trái lê khững hờ cắn từng miếng như giới quý tộc trong phim La Mã, tôi thấy cổ họng đắng chát. Zam ba lá thư tôi gửi sang Hoa Kỳ, vòi tiền bạn bè. Ai cũng bận biểu chưa trả lời. Suốt ngày tôi chỉ trông đợi hai bữa cơm của trại, gồm có muối và cá sốt cà. Hôm nào linh đình lắm thì được gói mì đổ tràn nước sôi, chan vào cơm làm canh. Thầy Tùng thì khác hẳn tôi, thầy giàu lắm. Cứ lâu lâu lại nhờ Mã Lai đổi tờ giấy 10 đô mua con gà về luộc chấm muối nhai bảy bạ cho đỡ nhạt mồm. Thay dù tôi ăn chung. Tôi ăn... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net